Độc dược phòng bán vé. Tác giả: Ức Cẩm. Người đọc: Hương Hà Âu. Chương 32. Ngày hôm sau, sau khi gảy nhau với Thẩm Lâm Kỳ một trận, Mạch Nhiên lập tức thu thập đồ đạc rời khỏi Thẩm gia. Trước khi đi, An Na tỷ nhìn Mạch Nhiên có chút lúng túng không tự nhiên. Mạch Nhân nghĩ có lẽ Thẩm Lâm Kỳ đã nói gì đó với bà, bằng không, với tính cách của bà chắc chắn sẽ không thể không đề cập đến chuyện mang thai, càng không có chuyện không nói một câu nào để giữ cô lại, trừ phi bà đã biết rõ chân tướng. Mạch Nhân nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao thì bụng và ngực cũng không giống nhau, ngực có thể nhào lặn ra được, em bé thì có nhào lặn thế nào cũng không thể có thay vì đợi đến 9 tháng 10 ngày sau thất vọng, không có đứa bé nào ra đời, chi bằng cho nó sống siêu sinh đi, ít nhiều bớt thống khổ. Chỉ là mạch nhân không hiểu vì sao trong lòng cô lại có cảm giác mách mát không thể lý giải, dường như thân thể đã rời khỏi thầm già, nhưng trái tim đã rơi lại nơi nào đó khiến cho cô mất hồn mất vía. Linh ra đã nhận ra sự khác thường của Mạch Nhiên hỏi thăm cô. Mạch Nhiên một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không có việc gì ạ. Thế nào là không có việc gì? Linh ra nghiêm mặt. Chị hỏi em mấy câu, em mới có phản ứng. Đừng nói với chị là em già rồi, tính giác có vấn đề. Chị mới già à? Mạch Nhân trừng mắt lườm Liên Gia, "Tề Thiên Đại Thánh Tô Liên Gia, mấy ngày nay em ở nhà suốt đêm học kịch bản, quá mệt mỏi nên mới có thể thất thần như vậy." Liên Gia vì bị Mạch Nhân nhắc đến tuổi tác của mình mà bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất. Thế nhưng rất nhanh cô ta ý thức được điều gì liền hỏi, "Kịch bản? Chị nhớ kỹ em hiện tại không có kịch bản phim mới nào." Có mà, sao lại không có?" Mạch Nhiên nói. "Là kịch bản của Tưởng Văn Đạt." Liên Gia há mồm, rất lâu mới phục hồi vẻ khiếp sợ. "Không được, em em muốn tham gia bộ phim của tổ đạo diễn sao?" Mạch Nhiên gật đầu, khẳng định câu trả lời với Liên Gia. "Điều này sao có thể?" Điên ra gần như la hoảng lên. Em đua cái gì vậy? Em đã hỏi qua tổng thống chưa? Anh ta đồng ý sao? Anh ta nói em tùy ý quyết định. Bạch Nhiên nhún vai. Tùy em. Điên ra dường như nghe không hiểu lời Bạch Nhiên, ngây ngốc một hồi mới chăm chú hỏi. Bạch Nhiên Không phải em và Thẩm tổng cãi nhau chứ? Không. Bạch Nhiên lắc đầu. Em ngay cả nói cũng chẳng buồn nói với anh ta, sao chị lại nghĩ em với anh ta cãi nhau? Sắc mặt Liên Gia rất khó nhìn, nhẫn nhịn mà khuyên giải Bạch Nhiên. Hai người mới ôm chưa chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không phải là xảy ra hiểu lầm gì chứ? Kỳ thực Thẩm tổng anh ta chị còn nói tốt giúp anh ta em liền trừ vào tiền lương của chị. Anh ta quá thừa không thể ló lý. Liên gia nói như đinh đóng cột. "Tốt." Bạch Nhiên cười tủm tỉm, vỗ vai Liên gia mà nói, "Lời này nếu chị dám đem lên phòng thẩm tổng nói, em sẽ trả chị gấp đôi tiền lương." Sao em không trực tiếp đi nói? Liên gia ai oán lườm Mạch Nhiên, căm giận rời đi. Mạch Nhiên ở phía sau Liên gia điên cuồng mà cười. Cười xong lại thấy có chút trống rỗng, đáy lòng vọng lên một âm thanh. Cho dù hắn có lừa dối ngươi, giấu giếm ngươi, lợi dụng ngươi, nhưng ngươi vẫn là rất thích hắn. Sợ bị chính mình bức đến phát điên. Mạch nhiên phải tranh thủ lúc nhàn rỗi lên trang cá nhân giải trí. Tiểu bạch thỏ ngực teo vừa mới đăng một cái sở ta tút. Ông trời ơi, cầu xin ông khiến cho tất cả những tên đàn ông tự cao tự đại trên đời này đều bị liệt. Mạch nhiên nhanh chóng lên phụ họa. Đúng đúng, phải khiến cho bọn họ biến thành mì ăn liền, 2 phút liền mềm nhũt. Bồ lạt sau, Tiểu Bạch trò hực teo hồi đáp. "Chị, lý dụ của chị thật hợp lòng em, thế nhưng đừng nhằm lúc em đang ăn mà nói được không? Là ăn phí mất bát mì của em." Bạch <cười> Nhiên nhìn màn hình điện thoại di động, cười đến chảy cả nước mắt. Cái chán đụng vào cửa thủy tinh trên hành lang, rắc một tiếng, Bạch Nhiên đau nhức che cái chán. Nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhìn phía sau, đảm bảo ở đây không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về. Sau đó, Mạch Nhiên hóa thạch. Giữa hành lang trước mặt cô thẩm lâm kỳ của một đoàn cộng sự cấp cao đang đứng nghỉ chân. Bọn họ đều mặc Âu phục đi dày da đang trừng mắt nhìn Mạch Nhiên. Cái tên thư ký vừa mới kia còn đang một bên che miệng cười trộm. Sắc mặt Mạch Nhiên từ đỏ thành trắng, từ trắng thành đen, cuối cùng cố gắng hết sức khôi phục trạng thái bình thường, vuốt ngực dê mông, hít hơi thật sâu đi đến. Ngoại trừ thẩm công tử, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào Mạch Nhiên. Từ sau khi tin tức mang thai kia phát sinh, Mạch Nhiên nghiêm nhiên trở thành nữ chủ nhân trong mắt mọi người, chỉ còn kém bước đi đến nói: "Xin chào phu nhân." Thẩm Lâm Kỳ nhìn Bạch Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, nhãn thần sắc bén hơn bất luận kẻ nào. Bạch Nhiên lấy lại tinh thần đi về phía bọn họ, nhìn kỹ ánh mắt của từng người lướt qua vai Thẩm Lâm Kỳ một cách đầy kinh bị. Mọi người ngoại trừ Thẩm Lâm Kỳ đều bị hành vi của Bạch Nhiên làm chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều biến hóa từ tôn kính đến nghi hoặc, thậm chí có người trong mắt còn xuất hiện vẻ coi thường. Mạch Nhiên không hề tức giận, ngược lại còn tự hào. Cuối cùng nhân viên công ty cũng vui vẻ truyền từ đề nói chuyện, mạch Nhiên mơ hồ đã có thể ngửi thấy được trong không khí tràn ngập vị bắt quái. Nhưng mà Mạch Nhiên không nghĩ tới, trong lúc cô đang dương dương tự đắc chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên cổ tay lắm lại. Mạch Nhiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn Thẩm Lâm Kỳ, chưa mặt bao nhiêu người thế này anh đích rõ cho gì? Thẩm Lâm Kỳ không nói gì, chỉ là nắm chặt tay cô. Mấy ngày trước anh bị cô cắn một miếng, đến bây giờ vẫn còn rát cao, vậy mà khí lực lại mạnh kinh người, khiến tay mạch Nhân bị bó tựa hồ đông cứng. Mạch Nhân muốn vùng vẫy nhưng không thể phản kích, đành phải giơ ánh mắt tò mò của mọi người mà nghiêm mặt hỏi. Anh muốn làm gì? Thẩm Lâm Kỳ không trả lời cô mà tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, đập đạo trên tay mỗi lúc một mạnh. Mạch Nhiên dùng hết sức lực toàn thân giãy giụa mãi không ra, nhưng mà vẫn còn để ý đến ánh mắt thách thức của mọi người. Mạch Nhiên bị Thẩm Lâm Kỳ bức đến phát điên, ngầm ngầm nghĩ không cần tốn hơi thừa lời, suy nghĩ xem có nên một lần nữa làm cho anh bị thương hay không. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, Hẩm Lâm Kỳ đột nhiên buông tay, bởi không có chuẩn bị, lúc anh buông lỏng, Bạch Nhân đứng không vững, lùi lại về sau mấy bước. Cô tức giận đến nỗi hận không thể dùng nhãn thần giết chết anh. Mắt còn chưa kịp chừng lên, anh bỗng quay người rời đi. Đám khán giả cũng lấy lại tinh thần, hần trương đuổi theo Thẩm Lâm Kỳ, một hồi liền bất tâm. Chỉ còn lại một mình Bạch Nhân đứng ngơ ngác tại trận. Một lúc lâu mới bị tiếng chuông điện thoại di động kéo về hiện thực. "Mạch Nhiên, cô đang ở đâu? Đến giờ hẹn với đạo diễn tưởng rồi, mau đến đi." Liên gia cấp bách dục Mạch Nhiên. "Tôi đây." Mạch Nhiên tắt điện thoại, nhìn về hướng Thẩm Lâm Kỳ vừa rời đi, xoay người đi về hướng ngược lại, lao nhanh vào thang máy. Hết chương 32 chương 33 Đây là lần thứ hai Mạch Nhiên gặp mặt Tưởng Vân Đạt. Cô rất ấn tượng với hắn vì sự nghiêm khắc và cứng nhắc, nói năng thận trọng, hoàn toàn trái ngược với thân phận đạo diễn ái tình hài kịch. Nhìn hắn ta, cô thực sự rất khó liên hệ với cơn sốt Hello My Love toàn châu Á. Đúng như Lin Gia nói, đây là cảm giác buồn bực trong truyền thuyết, bề ngoài càng buồn. Lội tâm càng bực Chỉ có điều mạch nhân cảm thấy Lời lời của Linh ra Rất hợp với hình dung Cái tên đã lợi dụng cô Hơn nữa còn vô lại đến mức Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có Bất cứ lúc nào ở đâu Chỉ cần nghĩ tới hắn Lòng mạch nhân nền tuyển muộn khó chịu Thế cho lên ngay cả chuyện Gặp mặt tưởng Vân Đạt Cũng đều muốn đảo ngũ Vậy tiểu thư có vẻ như cô tớ không tập trung lắm những gì tôi vừa nói. Tưởng Vân Đạt rất không khách khí mà nói thẳng. Bạch Nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng giải thích. "Xin lỗi đạo diễn tưởng, tối hôm qua tôi bị bất ngủ." "Là bởi vì mang thai sao?" Tưởng Vân Đạt trực tiếp hỏi. Bạch Nhiên đầu đầy hắc tuyến, ủy khuất nói: ảo diễn tưởng, ngay cả ông cũng tin mấy cái tin lá cải này. Không có thai sao? Cửu Vân đạt bán tin bán nghi, nhìn Bạch Nhiên, đất thất vọng mà thốt ra một câu. Cơ hội lăng xê rất tốt, thật đáng tiếc. Bạch Nhiên thiếu chút nữa thì phụt lửa cháy cây vào mặt hắn, thật là lổi da gà. Không phải hắn ta còn muốn lợi dụng chuyện cô mang thai để quảng bá cho bộ phim mới của hắn chứ. Bất nương, lòng dạ hiểm độc, gian thương à. Mạch Nhiên trong lòng tức giận cực điểm, nhưng vẫn rất chân chó mà cúi đầu khom lưng. Năn tới có tin thật, nhất định sẽ báo với tưởng đạo diễn đầu tiên. Không cần. Tưởng Vân Đà xua xua tay. Tôi sẽ nghĩ nó là của tôi. Mạch Nhân bị một câu nói của hắn làm cho lội ngưu đầy mặt, lần đầu tiên cảm nhận được rõ cái gì gọi là lời nói ác độc chân chính. Xem ra vị đại đạo diễn này còn có tính thích bới móc chuyện người khác. Mạch Nhân có dự cảm, nói không chừng hắn và Thẩm công tử giống nhau, đều là một tên biến thái chuyện tàn khốc đã chứng minh sự thật, Bạch Nhiên dự cảm thật là đúng. Vẻ nó thật linh thiêng. Nói chuyện được phân nửa, Tưởng Vân Đạt bỗng nhiên thốt ra một câu. "Bạch tiểu thư, lời thật là tôi đối với diễn xuất của cô không có lòng tin lớn lắm." Những lời này của hắn khiến Bạch Nhiên mộng mị theo phản xạ mà thốt ra. Vậy sao ông còn mời tôi diễn? Nói xong, mặt Nhiên liền hối hận, nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chứng tỏ đạo diễn tưởng rất có con mắt độc đáo, năng lực phi phàm, rất giỏi dự đoán mọi chuyện. Tưởng Vân Đạt, khóe miệng co rút, rất không khách khí mà vạch trần. Bạch tiểu thư, vì vừa rồi cô lấp liếm rào trước đón sau, Tôi thật không dám bạo gan giao vài diễn trọng yếu cho cô." Mạch Nhân cảm thấy hình như hắn sắp đổi ý, nhanh chóng nói: "Đạo diễn tưởng ý trời đã như vậy, ông đừng do dự nữa, kỳ thực tôi vẫn có thực lực. Từ nay tôi không phản đối, trong số các bộ phim cô đóng tôi từng xem qua, kỳ thực cũng có mấy cảnh cô diễn rất chân thực." Lần đầu tiên được một đạo diễn nổi tiếng thích lệ như vậy, Mạch Nhân có phần thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng hỏi: "Cảnh nào?" "Bị xe đụng." Vẻ mặt tươi cười của Mạch Nhân ngưng động lại. Cảnh đó đương nhiên là chân thực rồi, vì lẽ mà Mạch Nhân còn đặc biệt phải nằm viện hai tuần liền. Mạch Nhân cảm thấy sắp bị tên đạo diễn biến thái này bức phát điên rồi lướt qua 100 thằng. Đường đạo diễn ông nói đi rốt cuộc có muốn để tôi nhận vai hay không? Nếu như hắn đổi ý, đêm nay cô nhất định phải lên trang cá nhân mắng chết hắn. Nhưng mà, Đường Vân Đạt cũng không nói là đổi ý, cũng không nói đề mạch nhân diễn. Hắn chỉ nói muốn xem cô thể hiện một chút. Thế Hi An Mạch Nhiên không rõ hắn nói vậy là có ý tứ gì, không phải người này còn muốn cô tại chỗ diễn một cảnh phim cho hắn ta xem chứ? Mạch Nhiên bỗng cảm thấy lo lắng thay cho vai diễn của mình. Trong phòng làm việc này, ngoại trừ giò hoa lan ở góc tường, chỉ sợ cô diễn cái gì cũng sẽ diễn cho người ta mù mắt. Mạch Nhiên thấp thỏm nhìn tướng văn đạt hỏi. "Đạo diễn tưởng, ông muốn tôi diễn cái gì?" điện thoại di động. Ông muốn tôi diễn một cái điện thoại di động. Bạch Nhiên kinh hãi nhìn hắn. Khóe miệng tự Ngân Nàn hơi run lên một chút. Tôi muốn cô lấy điện thoại di động ra. Bạch Nhiên cuối cùng mới thở hắt ra một hơi, hóa ra chỉ là muốn cô gọi một cuộc điện thoại thôi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô căng thẳng thần kinh hắn nói. "Vô ấy cho người mà cô ghét nhất." Mạch Nhiên không rõ hắn muốn cô làm vậy là vì mục đích gì. Cô hỏi, "Gọi điện thoại làm cái gì?" Sau khi cuộc gọi được kết lối, tôi sẽ viết một câu lên tờ giấy. Cô cứ làm theo tôi yêu cầu là được. Tôi có thể từ chối được không? Mạch Nhiên hỏi: "Có thể gọi y xin trả lại kịch bản cho tôi." Tôi gọi. Mạch Nhiên cắn răng, không chút do dự mà gọi đến số của Thẩm Lâm Kỳ. Ngày hôm nay cô phải dùng bất cứ cách nào. Điện thoại đổ chuông vài lần vẫn không có người nghe. Mạch Nhiên cảm thấy thật phần may mắn. Đúng lúc cô đang muốn nói với Tưởng Vân Đạt rằng kẻ thù của cô không trực tiếp điện thoại thì cuộc gọi đường lối thông. Alo. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Lâm Kỳ bình tĩnh truyền đến khiến Bạch Nhiên sợ đến thiếu chút nữa lén cái điện thoại đến trước mặt Tưởng Vân Đạt. Alo. Bạch Nhiên lồm lồm lo sợ nói được một câu cặp bách liếc mắt nhìn Tử Vân Đạt, hắn cầm bút viết lên soạn soạn cái gì trên giấy. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ hỏi Mạch Nhiên. "Có việc sao?" "Em, có việc, chính chính là cái này, cái này." Mạch Nhiên gấp đến đôi lời nói lắp bắp. "Tưởng đại đạo diễn phiền ông viết nhanh lên một chút được không?" Tôi vẫn còn đang nghe điện thoại Không có việc gì thì anh cúp máy Anh phải đi làm thủ tục Thẩm Lâm Kỳ nói xong Mạch nhiên nghe nổi từ bên kia điện thoại Chuyển đến thông báo chuyến bay sắp cất cánh Xem ra thẩm đại ân nhân lại muốn đi kiếm tiền Từ các nước đế quốc Vì sự tăng trưởng GDP của tổ quốc mà công hiến Đừng! Đừng! Mạch Nhân cuống cuồng lên tiếng ngăn cản. Đúng lúc ấy, Tường Vân Đạt cuối cùng cũng viết xong câu kia, ngắn ngủi ba chữ: "Em thích anh". Tâm tình Mạch Nhân lúc đó quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung. Một bên là kẻ phản bội vô tình vô nghĩa, một bên là vị đại đạo diễn thiết diện vô tư. Mắc kẹt giữa hai người biến thái này, Mạch Nghiên cảm thấy bản thân mình cũng biến thái theo. Em thích anh. Mạch Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể nói xong câu đó, lặng lặng nghe phản ứng đầu dây bên kia. Thẩm Lâm Kỳ thật lâu không có đáp, cũng không biết trải qua bao lâu, Mạch Nghiên mới nghe được anh nói. Anh cũng vậy chống ngực cô đập loạn mất lự nhịp, đầu óc trống rỗng. Nói câu: "Xin lỗi, em gọi nhầm số." Sau đó, Mạch Nhiên cấp tốc bấm nút tắt cuộc gọi, trợn to mắt nhìn Đường Vân Đạt, nhãn thần nháo nhác, tim đập bịch bịch, dốc toàn bộ khí lực mà định thần, chột ra là một nụ cười. "Như vậy có thể chứ?" diễn không tồi. Hắn nói: "Oan nghênh cô gia nhập đoàn phim." Bạch Nhiên không vì lời nói của Tưởng Vân đàn mà mừng rỡ như điên, ngược lại, cô đứng dậy, trên mặt biểu tình muốn cáo biệt hắn, rồi trong nháy mắt chạy ra khỏi phòng làm việc, gọi điện thoại cho Lin Gia. "Làm sao vậy?" Lin Gia hỏi. Mao Mao, Mạch Nhiên lo no lắng nói: "Mạo giúp em gọi điện cho Tiểu Hàn." "Em muốn làm gì?" Liên ra cảnh giác, cho rằng Mạch Nhiên có ý định với Tiểu Hàn. Mạch Nhiên bắn cho cô ta khẩu khí muốn đoạn tử tuyệt tôn. "Hỏi Tiểu Hàn, Thẩm Lâm Kỳ đã đi chưa?" Em nói thầm tổng: "Anh ấy không phải đang trên máy bay sao?" "Chị xác định anh ta đang trên máy bay?" Mạch nhiên truy hỏi Xác định Linh ra chắc như đinh đóng cột trả lời Trước lúc làm thủ tục Chị còn nói chuyện điện thoại với tiểu hàn Đúng rồi Sao em đột nhiên lại hỏi cái này Không có gì Em tắt máy đây Mạch nhiên nói xong Liền cúp điện thoại Trong lòng ngược Linh vẫn đang nhảy nhót loạn xạ Cô cảm thấy có chút may mắn Xong cũng có chút thấp thỏm gầm theo một cảm giác mân mát khó hiểu. Đến lượt cùng là cô nghe nhầm hay là anh nói sai, hoặc cũng có thể cả hai người đều không hề sai. Câu hỏi sâu sắc như vậy mà ấy cho đến khi bộ phim của Tưởng Vân đạt bấm máy, cô vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác nhất. Hết chương 33. Chương 34. Diễn tức Mạnh Nhiên tham gia bộ phim của Tưởng Vân Đạt nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Chuyện này lại bắt đầu khiến cho ngoại giới tò mò phỏng đoán nguyên nhân cô được chọn. Có người nói Mạnh Nhiên đi đêm với Tưởng Vân Đạt liền có được tư cách nhận vai nữ chính. Cũng có người nói Kiều Minh Dương đối với Mạnh Nhiên tình cảm chưa dứt cho nên mới hết lòng tham gia bộ phim. Đương nhiên những tin đồn này cũng không phá hủy được sức chịu đựng của Bạch Nhiên. Có điều lúc ăn sáng, cô nhận được một tin ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim, chính là lời đồn cô mang thai đâu lay, chuyện giữa Bạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ giống như chuyện tình cô bé lọ lem và hoàng tử, tạo được bình cảm với mọi người, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm của công chúng. Ngoài dự đoán chính là trước đây mạch niên ở trên mặt truyền thông đã một mực cao giọng nói mình công mang thai, cho nên lúc sự thật được bạch trần, dư luận cũng khen ngợi nhiều hơn là mắng chửi. Nhìn qua rất là lẳng lơ nhưng kỳ thực lại đại ngốc, trong lòng không hề có mưu đồ gì. Xem nhiều cũng thấy thuận mắt, chí ít thì so với những nữ minh tinh một lò một dạ muốn được gả vào gia đình giàu có cũng có chi cầu tiến hơn diễn xuất trong Rock Girl rất có tiến bộ, cảm thấy đây đúng là một người lỗ lực. Mạch Nhiên vốn cho rằng những lời này sẽ làm cho gia du luận có nguyên nhân mà quan trung với cô. Phần lớn là vì cô không thể một bước lên trời mà đượt gà vào nhà giàu có. Nói cách khác, trên đời này chỉ cần có một người đàn ông độc thân tốt đẹp như kim cương thì sẽ có một lượng lớn những người đàn bà dâm đãng. Kết quả thành ra như vậy, không biết đối với Mạch Nhiên là mất mất hay là may mắn. Nhưng ít ra bây giờ cô không cần phải ngày nào cũng lên mạng xem đủ loại ngôn luận hùng hùng hổ hổ rằng cô ngực giả, trọng lòng đầy khâm phẫn. Ngay cả Linh Giao cũng nói Mạch Nhiên bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều. Thật đúng là nhảm nhí. Em đâu có không dịu dàng, em trước đây chỉ là dịu dàng không quá rõ mà thôi. Mạch nhiên quăng ánh mắt đắc ý nhìn Linh ra Linh ra ngờ mực vực nước mắt nhìn mạch nhiên Nao đến góc cửa mà ói ra Trong lúc mạch nhiên còn đang cảm thấy tuột cổ mất mát Bộ phim thần tượng tình yêu tới bắt đầu quay cảnh đầu tiên Cô có phần căng thẳng Nguyên nhân không phải vì quá lướng cuốn mà bởi vì mà là bởi vì cảnh quay này có chút gượng gạo không tự nhiên. Đề tài bộ phim tình yêu tối so với những bộ phim thần tượng trước kia rõ ràng khác biệt rất lớn. Nó tham khảo đề tài xuyên không đang rất hot hiện nay, kể lại chuyện một cô người máy bị rơi vào quá khứ thời gian, gián đoạn do hiện tượng biến động sóng điện từ, trở về trái đất hơn 1000 năm trước, được một anh chàng nhà giàu lưu lổng nhận về nuôi lẫm hơn nữa còn lại sinh ra tình cảm. Vai diễn của mạch nhân chính là cô gái người máy mang số hiệu 9527. Loại đại kiện hình hài nữ bề ngoài tiêu chuẩn. Công dụng phát hiện toàn bộ năng lượng mặt trời, lục giác bảo vệ môi trường, dùng hệ thống thao tác trí tuệ mới nhất, bộ phận xử lý công nghệ cao một chú cả lăng sinh con ra thì có thể thay thế con người làm tất cả mọi việc. Trống chỉ định. Không thể dùng để ăn, không thể yêu. Căn cứ vào những điều kiện đó, 9527 dưới đây gọi tắt là tiểu thất. Ngay từ lúc bị tù lại phía sau cho đến lúc gặp Lam Chính thì đều không mặc quần áo nói cách khác là lóa thể. Mặc dù máy quay chỉ quay từ ngực cô trở lên, từ đùi trở xuống, còn lại toàn bộ cơ thể cô buộc quấn như cái bánh tét. Thế nhưng Mạnh Nhiên vẫn còn có chút không quen, đặc biệt là lúc Kiều Hinh Dương bày ra cái vẻ mặt, "Ồ, sao em cứ mặc gì?" ngay lập tức Mạnh Nhiên càng mất tự nhiên. Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó xong, Mặc kệ mệt nhên có nguyện ý hay không, Điểu Thất vẫn cứ phải lỏa thể xuất hiện trong thang máy. Vẻ mặt ngây thơ như trẻ sơ sinh, dòm mó xem xét kỹ mọi thứ xung quanh như thể chưa bao giờ được tiếp xúc qua với thế giới này. Ưu quan đại lão được lắp đặt trang bị cổ tính năng xử lý cao với tốc độ vận chuyển nhanh nhất. Ngay lúc đó từ phía sau, tên Đỗ Như Phong và rở say bí tỉ đi vào thang máy. Hai người vừa chạm mặt, hắn ta liền mở to hai mắt mà nhìn, đỉnh rượu luôn phân lửa. Bởi trước khi xuyên qua khu tự trường biến đổi kịch liệt, Tiêu Thất đã tự động khởi động chiếc lăng thiết lập thông tin trùng lập, cho nên khi cô nhìn thấy người đầu tiên ở thế giới này, liền lập tức coi hắn là vật sở hữu của mình, đem toàn bộ thông tin về người đàn ông trơ mặt mã hóa và nhập vào bộ vi xử lý trung tâm. Đỗ Như Phong đương nhiên không hề nghĩ rằng cuộc đời mình lại phát sinh một biến hóa như vậy. Hắn vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Đang lúc hắn muốn rời đi thì cửa thang máy mở, một đám Âu Ba tang đứng bên ngoài trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong thang máy. Đỗ Như Phong lúc ấy giống như lâm đại địch, muốn chạy đi nhưng lại bị tiểu thất túm ống quần. Ánh mắt cô giống như ánh mắt của một thú cún bị vứt bỏ giết để làm động tấm lồng đám ô ba ta ngoài kia. Có phải là đàn ông ai không đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Ở trong thang máy mà làm chuyện như vậy, giờ còn muốn bỏ đi. Không phải là bị xâm phạm rồi chứ. Dỗ Như Phong xấu hổ vạn phần, tiến thoái lưỡng nan, nghiến răng nghiến lợi cởi áo khoác ngoài khoang lên người tiểu thất. Bế cô rời đi Bốn mắt nhìn nhau Một hồi giỏ khóc giỏ cười Nghiệt duyên kỳ tích Bắt đầu từ lúc ấy Cắt Đạo diễn hô lên một tiếng Kết thúc cảnh quay Kiều Minh Dương lấy lại áo khoác Trên người mạch nhiên Bày ra bộ dạng thống khổ Thiếu chút lửa thì gãy tay Em rốt cuộc lặng bao nhiêu cân vậy Sí, Bạch Nhân nhướng mắt nhìn hắn ta một cái. Tôi đâu có làm, tôi chỉ là không được nhẹ lắm thôi. Ngay sau đó, Bạch Nhân lập tức bị kinh bị. Không có triển vọng. Kiều Minh Dương nói: Anh mới không có triển vọng, bảo tôi giảm béo không bằng bảo tôi đi chết đi. Cố như vậy sao? Đúng. Mạch Nhiên kiên định gật đầu. Được rồi, hắn nhún vai, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng lặng có điều vừa rồi xem ra cảm xúc vẫn có." Ngay sau đó, Mạch Nhiên không nói được lời nào. Kỳ thực chính cô cũng không biết bản thân mình quen thân với Kiều Minh Dương đến mức nào. Mặc dù truyền thông vẫn vì yêu cầu danh lợi mà bới móc sự căng đan của cô và hắn, nhưng rất nhiều lúc cô lại muốn trở thành bạn bè với hắn. Ở trong cái giới đầy thị phi và lừa gạt này, có một người bạn không kiêng dè điều gì có thể thoải mái kẽ nhau giải sầu thật sự là quá ít ỏi. Mặc dù vậy, cảnh quay ngày hôm nay giữa cô và Kiều Minh Dương lại bị bọn săn ảnh chụp được và tung lên mạng. Mối tình Kiều Bạch lần nữa lên cấp, cảnh nóng tại trường quay. Mạnh Nhiên đóng phim không thấy Thẩm Lâm Kỳ đến xem, tình cảm hư hư thực thực tan vỡ. Những người trong cuộc đã tiết lộ tin tức, hôn sự Thẩm Bạch đã bị cao vị trưởng bối trong dòng họ kịch liệt phản đối. Trong lúc ngoại giới đang có vô số suy đoán, trai lơ của tình yêu tới đã bị tu ra ngoài. Bộ phim tình yêu đến này dùng đến thuật vừa quay vừa chiếu. Tuy rằng mỗi tuần lễ chỉ chiếu một tập nhưng như thế lại dễ dàng theo dõi được phản ứng của khán giả. Vì vậy rất thuận tiện cho nhà biên kịch điều chỉnh nội dung phim để thu được nhiều lượt view. Vậy vậy trailer cũng không giống với trailer của phim truyền hình thông thường. Không phải đợi sau khi toàn bộ tập phim quay xong mới chế tác mà là một tuần sau khi quay sẽ lập tức đến với khán giả. Chailo sớm xuất hiện bộ phim càng thêm độ hot, khiến cho rất nhiều fan điên cuồng truy lùng. Cảnh Tiêu Thất và Đỗ Như Phong gặp nhau trong thang máy trở thành cảnh phim mở màn được chờ mong nhất của năm. Khi nhà sản xuất còn đang đo ly đóng giày cho tình yêu tới thì trên diễn đàn bộ phim có các fan hâm mộ bắt tay vào viết đồng nhân. Trước khi phim bắt đầu quay thì fan đã tự suy đoán trước kịch bản dẫn đến sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Bọn họ đều lớn tiếng yêu cầu nhanh chóng lấp hố. Đối với một người lâu nay vốn phải hứng chịu cái biệt danh độc dược phòng bán vé như mạch niên, hiện tại nhận được những phản ứng vô cùng tốt như vậy, cô vui mừng đến kiếp sợ, nhất thời quên mất một chuyện quan trọng phải hỏi Lin Gia. Thẩm Nam Kỳ rốt cuộc Quy Lao sẽ trở về. Hết chương 34. Chương 35. Sau khi trailer tiền yêu tối ra mắt, tập đầu tiên cũng nhanh chóng được chiếu. Không chỉ có khán giả mà ngay cả diễn viên chính là Mạnh Nhiên cũng đều bị đề tài mới mẻ và nội dung viện tưởng của bộ phim làm cho hào hứng. Lão Liên Cô đã sớm quên sự xấu hổ trong cảnh lưu đầu tiên, nhiệt tình tập trung quay phim. Sau khi Tiểu Thất bị Đỗ Như Phong đưa về nhà, đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Đầu tiên, Tiểu Thất đập bể hết rượu của Đỗ Như Phong, bởi sau khi quét hình kiểm tra thấy trong đó có một lượng cồn rất lớn. Thứ này rất dễ sinh ra hỏa hoạn, có thể làm nổ tung linh kiện. Uy hiếp đến an toàn tính mệnh của chủ nhân Cho lên tất cả phải tiêu hủy Sau đó cô quăng hết thuốc lá của Đỗ Như Phong đi Vì qua kiểm tra phân tích Trong loại vật thể này có chứa rất nhiều ly cô tin hắc ý Là một loại chất có hại nghiêm trọng đến sức khỏe Tất phải tiêu hủy Tiếp đó cô đập bể cái TV 25 inch của Đỗ Như Phong vì thiết bị của thế kỷ 21 này có hàm lượng phóng xạ vượt quá xa so với tiêu chuẩn của 1000 năm sau. Điều này sẽ khiến cho chủ nhân của cô phát bệnh, cho nên tất nhiên sẽ phải tiêu hủy. Cuối cùng, Đỗ Như Phong rút cục vẫn lộ. "Ngươi cút đi cho ta, cút!" Hắn chỉ vào tiểu thất mà hét lên. Diều Thất đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi của Đỗ Như Phong, ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, rồi cuối cùng chấp hành mạnh lệ lăn trên mặt đất hai vòng, hai vòng. Đỗ Như Phong bất lực. Kỳ thực không chỉ có Đỗ Như Phong, Lục đang diễn cảnh này, bản thân Bạch Nhân cũng cảm thấy bất lực. Không biết đến bao giờ cô mới có thể diễn đạt yêu cầu của Tường Vân Đạt. Khi lăn phải cho thấy Không có vẻ hèn mọn Mà phải đặc biệt đáng yêu Mạch nhiên lăn lộn trên mặt đất hơn 10 vòng Vẫn không hiểu được cái yêu cầu kia của đạo diễn Trong khi đó Kiều Minh Dương đứng một bên cười như bị điên Mạch nhiên lúc ấy thật muốn giết người Tưởng đạo diễn tôi yêu cầu sửa kịch bản Mạch nhiên lên tiếng kháng nghị Lăn lộn hoàn mọn như vậy, sao có thể đứng lên? Đó là bởi vì cô diễn chưa chuẩn. Tưởng Vân Đạt không nưu tình chút nào mà vạch trần. Sao có thể diễn cảnh lăn lộn này, kể cả diễn viên dành đô dài diễn điện ảnh cũng chưa chắc đã làm tốt. Mạch Nhiên căm giận nói, "Cô không tin." Tưởng Vân Đạt liếc nhìn Mạch Nhiên, Không tin. Mạnh Nhiên lắc đầu. Kiều Thiếu, Tưởng Vân Đạt hướng ánh mắt nhìn về phía Kiều Minh Dương đang cười trộm. "Cậu lại đây." Lăn cho Mạnh Nhiên xem. Vừa rồi còn cười ngập ngẽo, nháy mắt mật Kiều Minh Dương xám như cho tàn, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Tưởng Vân Đạt. "Tôi có thể từ chối không?" "Cậu nói xem." Tưởng Vân Đạt hoài lại, rốt cục đến phiên Bạch Nhân cười đến lộ thương, ác giả ác báo, nhân quả luân hồi chính là đây. Chứng kiến Kiều Minh Dương không cam lòng mà từ góc tường đi tới trước máy quay, ngồi chồm chõm trên mặt đất chuẩn bị lăn, Bạch Nhân thật có một cảm giác thở phào ra ác độc. Nhưng mà sau đó cô mất bình tĩnh Thật sự là không ai có thể diễn được như vậy a. Một giây trước Kiều Minh Dương biểu tình còn không cam lòng, vậy mà một giây sau đã thay đổi, thân thủ nhanh nhẹn tiếp đất lăn hai vòng, sau đó ngồi chồm chõm dậy, dùng ánh mắt vô tội ngơ ngác nhìn về phía Bạch Nhiên, đầu hơi nghiêng, nhãn thần như muốn hỏi, "Như thế này sao chủ nhân?" Bạch Nhân bị hành động cường điệu của Kiều Minh Dương làm tâm phục khẩu phục. Tuy rằng con người này lời nói có phần ác độc, nhưng kỹ thuật diễn xuất của hắn kỳ thực rất tốt. Bạch Nhân ở trước mặt hắn đúng là không phải bình hoa mà chỉ là cái ấm đất. Cảm giác tự ti trong lòng Vũ Nhân Trào dâng mạnh mẽ. Tôi nghĩ vẫn nên thử vài lần nữa. Bạch Nhân chủ động đề nghị Đến trước máy quay liền liều mạng lăn hơn chục lần. Mặc dù động tác yêu cầu cao độ này hại cả cô người mình bầm dập, vết thương chằng chịt, nhưng lúc tập một ra mắt, cảnh quay này lại gây chú ý nhất đối với người xem. Rất nhiều khán giả sau khi cười nghiêng ngả đều nhận xét, hóa ra Bạch Mạch Nhiên lại diễn tốt như vậy, lăn vòng nào chuẩn vòng đấy. Thất Lưng Bạch Nhân bị thương vì lăn quán nhiều, xem bình luận trên mạng ngoài đau đớn còn cảm thấy xúc động. Cô cảm thán: "Lin Gia, em bỗng cảm thấy đóng phim thật không dễ dàng. Rẻ nào em vẫn nghĩ đóng phim rất dễ?" Lin Gia kinh ngạc hỏi: "Tùy tiện diễn rất dễ." Bạch Nhân nhà nhà trả lời kỳ thực mã cho đến trước khi tham gia Zoggun, cô vốn không hề có hứng thú đối với đóng phim, thậm chí có thể nói là rất ghét. Lúc ấy chỉ vì Bạch Triết đang bệnh nặng, cô buộc phải bỏ học gia nhập giới giải trí. Ngay từ đầu cô đã nhận được sự kinh bị, sau đó lại bị hào quang của thẩm công tử hoàn toàn bao phủ. Cô đã thấu hiểu được lòng người trong cái vòng tròn luẩn quẩn này rất rất dễ thay đổi. Vụ lụa trên màn ảnh hết sức gây thơ, nhưng phía sau thậm chí còn không bằng cả kĩ lư. Ở trong giới này, tất cả mọi người đều nhận thức rõ phía sau ánh hào quang rực rỡ của sân khấu là cả một thế giới âm u dơ bẩn. Bởi vậy cho nên, Bạch Nhân khinh thường cái giới này, cũng khinh thường bà Tân Bình gia nhập vào đó. Cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, khả tất phải tích cực. Cô nghĩ thế và chấp nhận Tuy nhiên đến hôm nay, Bạch Nhiên bỗng cảm thấy công việc này hình như cũng không bất cam như mình nghĩ. Chí ít cô cũng có thể như mọi người ở trên đời này, được nỗ lực làm việc, chỉ có tự mình vất vả cực nhọc thì mới có thể khẳng định được bản thân, mới có thể khiến người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Ngay cả trong những lời phỉ báng, người ta vẫn nhìn thấy đồ nỗ lực của cô. Ba năm nay, đây là lần đầu tiên bệnh nhân có ý nghĩ muốn làm việc nghiêm túc. Ngay cả đạo diễn cũng nói cô hiện giờ rất biết ăn Phật, không linh tinh vớ vẩn giống như trước. Bây giờ thấy ông tốt, cô sẽ chủ động yêu cầu diễn lại, có gì không hiểu sẽ thỉnh giáo người khác, bị bâng mờ vài ba câu cũng không cãi lại. Thậm chí dù đang bị thương còn tự mình thực hiện những động tác yêu cầu kỹ thuật cao. Lỗ lực luôn được báo đáp Khi tập phim mới nhất được công chiếu trên truyền hình Diễn xuất của Mạch Nhiên rõ ràng được đánh giá rất cao Đặc biệt là cảnh quay lúc đỗ như phong miêu toan hỏng thoát khỏi tiểu thất Nhưng lại phải hứng chịu khẩu quả xấu Thiếu chút nữa thì bị đụng xe Lúc ấy tiểu thất phi thân ra chắn đỡ Làm cảm động không biết bao nhiêu người xem đang mỏi mắt chờ mong Nhân khí Mạch Nhiên trong bộ phim tăng vọt Cung Kiều Minh Dương nghiêm nhiên trở thành cặp đôi trên màn ảnh đẹp nhất của năm. Trên diễn đàn phim có rất nhiều fan điên cuồng của Kiều Minh Dương đang lan truyền một bài viết với tiêu đề: "Thỉnh cầu anh chị sau khi kết thúc bộ phim lập tức kết hôn". Minh họa cho bài post còn kèm những bức ảnh yêu thương giữa cô và Kiều Minh Dương trên trường quay. Trong bộ phim thì không nói đến năm gì. Nhưng những bức ảnh bên ngoài này thật sự khiến Mạch Nhiên muốn ói ra. Tí dụ như lúc ở trường quay, ánh mắt Mạch Nhiên rõ ràng đang nhìn đến cặp lồng đựng cơ bên kia, nhưng bởi góc chụp mà khiến người xem hiểu nhầm cô đang nhìn kiểu Minh Dương đầy thèm khát. Nại ví như lần ở cuộc họp báo tuyên truyền rốc gơn, rõ ràng là cô và hắn đều bị ký giả hỏi những vấn đề hoang đường đến đâu đầu nhức ốc nên mới bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn nhau, kết quả bị lóe thành kim lòng không được phải liếc mắt đưa tình. Lối chung tin tức Mạnh Nhiên và Kiều Minh Dương yêu nhau hiện tại không phải là chuyện xấu, thậm chí ngay cả đạo diễn tưởng cũng nhìn bọn họ, họ bằng ánh mắt khác chứ đừng nói đến thành viên trong đoàn phim. Kiều Tẩu, có người tìm. Nghe người ta xưng hô như vậy, Bạch Nhiên thực sự rất muốn dán keo 502 vào miệng họ. Ngươi mới là kiều tẩu, cả nhà ngươi đều là kiều tẩu. Bạch Nhiên căm giận quay đầu lại, muốn xem kẻ lão ràm trắng trợn lớn tiếng mà kêu như vậy. Thế nhưng cả cô và kẻ trắng trợn kia đều không ngờ lại thấy người mà lâu nay Bạch Nhiên không gặp. Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn cô đặc ý. Giây phút đó không biết vì sao cô lại nghĩ tới sóng chữ bắt kẻ thông dâm trên giường. Hết chương 30 năm.